ám nhóc đáng chết này, khó trách bọn chúng lại muốn trở về. Mọi người cực đoan kinh hãi. Chiến lược của Mạc Kỳ Lân khiến bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Tỷ tướng Thiết Sơn càng ra sức u oan giá họa, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Sở Vân. "Hả? Ngươi làm gì?" Đột nhiên một ngữ yêu sư trong đó phát ra tiếng kêu to đầy kinh hoàng. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn người đã đánh lén hắn. Tốc độ của hắn giảm sút, nhanh chóng rơi lại phía sau chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 502 uy phong của Mạc Kỳ Lân ha ha ha, chúng ta chạy trốn Mạc Kỳ Lân, không phải cũng cần có vài người lót đường sao? Người đánh lén âm hiểm cười 3 tiếng, tiếng nói của hắn làm cho người khác thấy phát lạnh trong lòng, nhưng đồng thời lại thấy được hy vọng từ trong tuyệt vọng. Ngay khi hắn còn chưa dứt lời, lại có 3 người đồng thời xuất thủ. Ngư yêu sư ở xung quanh bị đánh rơi ra phía sau, Mạc Kỳ Lân vừa tới, nó mở miệng thật lớn, phun mạnh một cái, những ngư yêu sư bị ám toán lại lập tức bị miểu sát. Mặt xấu xa của con người không thể nghi ngờ tại giờ khắc này đã hoàn toàn lộ rõ. Để mình sống sót, bọn họ bắt đầu ám toán kẻ đi cùng, số người chợt giảm xuống. Rất nhiều ngư yêu sư chúng ám toán, tốc độ giảm xuống, rơi xuống phía sau bị Mạc Kỳ Lân chụp một chảo mà chết, hoặc là bị đạo pháp. Ám hành thôi động, ăn mòn tan dạ, hóa thành hư không. Ngự yêu sư có thể đến xa nhãn đôn hoàng, thâm nhập bên trong thành dạ đế, không ai mà không phải là tinh nhuệ. Ở thế giới bên ngoài đều là cao thủ, nhưng so với tu vi kinh khủng tuyệt luân của Mạc Kỳ Lân, tất cả đều mỏng manh hơn cả tờ giấy, căn bản không thể chống đỡ nổi một chiêu. Nó đuổi tới gần rồi, nó đuổi tới gần rồi. Trong đám người vội vã, một người yêu sư phát ra tiếng kêu sợ hãi đến cực điểm. Tốc độ của mặt kỳ lân thật kinh người, ánh sáng màu đen, bốn chân mạnh mẽ tiến bước. Mỗi bước là cả trăm mét, nhất định là đã thôi động đảo pháp tốc độ cấp số tuyệt phẩm nào đó. À, bỗng nhiên người yêu sư kia kêu thảm một tiếng, rồi không còn tiếng động nào nữa à. Mọi người còn lại không người nào không đổ mồ hôi lạnh, hy sinh tính mạng của đồng bạn xung quanh mình, bất quá cũng chỉ kéo dài một chút thời gian. Lúc này, Mạc Kỳ Lân chính là tử thần khủng khiếp tới gần kề. Những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, căn bản khó có thể tính tới chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Tách nhau chạy. Bỗng nhiên Tỷ tướng Thiết Sơn hét lớn một tiếng, hắn thay đổi phương hướng, vọt về phía bên phải, cũng không còn cách nào khác hầu như cùng một lúc, một đám người đều giống như pháo hoa, tách ra vọt mạnh về bốn phương tám hướng. Đây là thuần túy dựa vào vận khí, ai bị Mặc Kỳ Lân truy sát, suy cho cùng là do hắn không may, số hắn phải chết. Rõ ràng Mặc Kỳ Lân do dự một chút, nhưng chỉ một thoáng, hai mắt nó chợt sáng lên, gầm một tiếng, đuổi theo một phương nào đó. Vì sao nó lại đuổi theo ta chứ? Thạch Giới nhất thời sợ đến mức mặt không còn chút máu, đầu đầy mồ hôi, liều mạng thôi động yêu vật, gấp gáp bay về phía trước. Không ổn, nó không phải nhằm vào Thạch Giới, mà hình như có thể hiểu rõ đạo pháp. Ẩn hình, cho nên truy sát theo hướng có nhiều người nhất. Giọng điệu Tiểu Tiểu Hiền rất mệt mỏi. Thạch Giới không nhìn ra đạo pháp hình trên người hồng yêu không màu, bởi vậy cũng không biết trước mặt hắn chính là đám người sở vân đang bay như điên ở phía trước. Chúng ta thử thay đổi phương hướng thử xem. Mỗi một lần thay đổi phương hướng đều là rút ngắn khoảng cách với Mạc Kỳ Lân, hay là chúng ta trốn ở một cung điện nào đó. Cái này thì dễ thôi, xem ta đi. Phỉ Thúy Mộng Cảnh, Thạch Gia Minh khẽ cười một tiếng, thôi động một con kim ngọc tiên điệp cấp linh yêu đỉnh phong. Kim Ngọc Tiên Điệp có phỉ thúy mộng cảnh, chính là đạo pháp tâm hệ, so với đạo pháp thời gian, không gian cũng hiếm hơn, thực khó có thể ngăn cản được, chỉ cần phát ra, nhất định có thể kéo đối tượng vào trong mơ. Trong tay Thạch Gia Minh có một đám điệp đàn như vậy, nên mới có thể phá vỡ tất cả chiến trận yêu thú. Bỗng nhiên, tốc độ Thạch Giới thoáng chậm lại. Lúc này yêu vật tốc độ của hắn lại bị kéo vào giữa cảnh trong mơ. Trời Hắn kêu lên một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm, không hiểu vì sao lại bỗng nhiên phát sinh ra biến cố như vậy, nhất là khi hắn đang muốn tranh thủ thời gian, cái chết đang ở trước mắt. "Rống." Tiếng gầm của Mạc Kỳ Lân như vang lên bên cạnh lỗ tai hắn, toàn thân hắn run rẩy, cảm nhận được cái chết đang sát bên cạnh, không kịp suy nghĩ, lại điên cuồng bay, nhưng đột nhiên, tốc độ của hắn lại giảm tiếp. Đây là do Thạch Gia Minh thôi động Kim Ngọc Tiên Điệp thứ hai, tốc độ bay của Thạch Giới giảm xuống, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, trước khi chết hắn đã hiểu được chân tướng sự việc. Thật hiểm độc. Hắn phát ra một tiếng chàn ngập tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng hét lên một tiếng, sau đó phịch, một tiếng đã bị Mạc Kỳ Lân dùng móng vuốt chộp mạnh. Mắt thấy cảnh như vậy, trong lòng đám người Sở Vân đều chấn động. Tuy rằng trong tay Thạch Giới chỉ có Linh Yêu đỉnh phong, nhưng lại có thể khiêu chiến vượt cấp, là chiến lực hà hùng cấp. Thực lực của đám người Sở Vân, Tiếu Tiểu Hiền còn kém hơn một chút. Một người như vậy dốc hết toàn lực phòng ngự, dùng các loại yêu vật phòng ngự trên người, vô số đạo pháp phòng ngự bao phủ, cũng chịu không nổi một đòn của Mạc Kỳ Lân. Nguy cơ trước mắt, Sở Vân không kịp nghĩ nhiều, lập tức thừa dịp Mạc Kỳ Lân dừng lại, thay đổi hướng bay, giống Mạc Kỳ Lân cũng theo đó thay đổi phương hướng. Nó giống như một chậu nước lạnh, khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Quả thật đã nhìn thấy chúng ta. Tiểu Tiểu Hiền nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Đây là lúc tận trung với quốc gia. Trong đám tinh nhuệ đôn hoàng đi cùng, có người mở miệng nói, "Không sai, đúng lúc lắm." Chúng ta không chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ, còn trở thành mục tiêu cho mặc kỳ lân. Thống lĩnh đại nhân, sở vân công tử, mong hãy thả chúng ta xuống. Chúng ta đều có giác ngộ như vậy. Ba mươi vị tinh nhuệ đôn hoàng đều mở miệng, quyết trí đòi chết. Giọng nói của thạch gia Minh đầy nghẹn ngào. Tạm biệt, người nhà của các ngươi sẽ nhận được chiếu cố thích đáng. Ta lấy danh dự thống lĩnh cấm vệ quân để đảm bảo. Mắt Bạch toa toa đã đỏ lên, giọng nói run run. "Đều câm miệng hết cho ta." Sở Vân hét lớn, mọi người đều im lặng. "Ta tuyệt đối chỉ còn nghe giọng nói trầm của hắn, không thả bất kỳ người nào đi cùng." Lời nói này chắc như đinh đóng cột, trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người chìm trong trầm mặc. "Nghe đây, không phải không có cơ hội, tuy rằng những người này cũng không phải là đối thủ của Mạc Kỳ Lân." Nhưng trong tay hai người lãnh mạc danh Quỷ lệ này có hai đạo bảo thạch mật môn Sở vân mở miệng nói Lúc này Khuôn mặt hắn kiên nghị Trong ánh mắt hiện ra ánh sáng sắc nhọn như kiếm quang Chẳng ngập khí thế chống trời đạp đất Nóng bỏng chưa từng có từ trước đến nay Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 503 Cường giả quân cấp thạch gia minh nhìn sở vân như vậy Thoáng đờ đẫn Trưởng môn, Tiểu Tiểu Hiền xúc động, một tiếng, trưởng môn, này sen lẫn cả sự kính phục. Tiểu tử nhà ngươi, mà thôi, đành nhờ ngươi mạo hiểm một phen vậy. Bạch toa toa thở dài một tiếng, lại khẽ cười một tiếng. Mạc Kỳ Lâm đã đuổi tới gần. Lúc này mỗi lần bọn họ thay đổi phương hướng, đều tràn ngập nguy hiểm tới tính mạng. Thay đổi hướng. Sở Vân hô to. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần chọn ra một cái phương hướng, thôi động hồng yêu không màu. Tiểu Tiểu Hiền bạch toa toa cùng buồn bực không lên tiếng, dùng toàn lực, sử dụng yêu vật của mình, phụ giúp Sở Vân. Giống, đột nhiên, hai mắt Mạc Kỳ Lân sáng lên, ánh mắt như ánh chớp, chiếu thấu hư không, thoảng cái đánh tan hồng yêu không màu, khiến tốc độ của đám người Sở Vân chậm lại, lộ nguyên hình. Không xong. Ngay lúc đó, mọi người đều run dậy giống như đang trong hầm băng. Phi Vân Sa thời khắc mấu chốt, bạch toa toa liền cử động thân thể, thôi động Phi Vân Sa, thay thế vị trí chủ đạo của Hồng Yêu không màu, lại mang theo mọi người điên cuồng chạy trốn. Đây mới chỉ là một đạo pháp truy tìm, lại khiến Hồng Yêu không màu thương nặng gần chết. Sở Vân thu Hồng Yêu không màu vào trong túi, không tự chủ được trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Không có hồng yêu không màu, tốc độ của mọi người lập tức giảm xuống bốn phần. Mặc kỳ lân dùng bốn chân đạp xuống hư không. Chỉ một thoáng đã rút ngắn khoảng cách tới năm mươi trưởng. Một khi bị nó đuổi theo, chúng phải làn xương do nó phun ra. Tất cả mọi người khó có thể may mắn thoát khỏi. Nó là kiếp yêu nghìn vạn năm, tu vi quá cường đại. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Nếu nói kiếp yêu là yêu thú có tu vi đỉnh phong. Vậy kiếp yêu nghìn vạn năm, chính là đỉnh phong trong đỉnh phong. Về phần kiếp yêu ước năm, trăm triệu năm, trên thế giới này căn bản không tồn tại. Tật phong kính thảo hài của ta, chỉ có thể dùng cho một người, không thể trợ giúp gì trong hoàn cảnh này. Tuy rằng Kim Ngọc Tiên Điệp là phỉ thúy mộng cảnh có thể phòng ngữ, nhưng tu vi của Mạc Kỳ Lân rất cao thâm, căn bản không thể thi triển được, ngược lại vì thất bại sẽ phản ngược lại vận bất đắc dĩ, nếu không thể làm gì khác, đành phải bỏ ra một vài yêu vật tiến hành ngăn cản. Trong đầu Sở Vân không ngừng suy nghĩ tìm kiếm đối sách. Hắn cũng không phải là dạng người hay do dự, một khi đã quyết, khi bất đắc dĩ đành phải từ bỏ vị trí chỉ huy bảo vệ an toàn cho mọi người. Sở Vân, để như vậy thực sự không được. Chúng ta nên vận dụng cực nhạc hoan hỉ thuyền, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi giọng nói hồng thường tiên tử từ, từ trong lòng hắn vang lên. Trong lòng Sở Vân cảm thấy vui vẻ. Các tiên phi chỉ là đồng minh của hắn, cũng không chịu sự trì uy của hắn. Lúc này các nàng đã nói ra như vậy, khiến trong lòng hắn thấy xúc động. Cực nhạc Hoan Hỷ thuyền là bí mật tuyệt đối không thể để lộ ra. Một khi để lộ ra, không có thực lực vương cấp, quả thực chính là chấp nhận cái chết. Danh tiếng về khả năng vĩnh sinh của nó thật sự quá vang rồi, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ Tinh Châu, cho dù thư gia thống nhất chư Tinh quần đảo cũng không có cách nào giữ được. Trong lòng Sở Vân cũng biết rõ ràng về nỗi khổ của các tiên phi, cũng chỉ tới khi vạn bất đắc dĩ mới sử dụng tới con át chủ bài này, đổi hướng, lại thêm một lần đổi hướng nữa. Việc này khiến Mạc Kỳ Lân gần như đã đuổi kịp. Các ngươi Tể tướng Thiết Sơn giận tím mặt, gầm lên. Đám người Sở Vân và hắn chạy song song với nhau, điều này cũng dẫn Mạc Kỳ Lân đuổi theo hắn. Ngược lại, Sở Vân cười rộ lên, nhìn Hàn Ôn Tồn nói: "Tể tướng đại nhân, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì?" Tể tướng Thiết Sơn là cao thủ hào hùng cấp sở hữu chiến lực kiếp yêu, nhưng thấy Sở Vân cười như vậy, nhất thời thể xác và tinh thần run rẩy. Trong lòng hắn cảm thấy thực sự không ổn. Kim Ngọc Tiên Điệp Phỉ Thúy mộng cảnh, Tỷ tướng Thiết Sơn kinh hãi kêu lên một tiếng, ngay lập tức, tốc độ của hắn giảm xuống, rơi lại phía sau đám người Sở Vân. "Không ngờ các ngươi dám làm như thế, vô sỉ, đê tiện." Tỷ tướng Thiết Sơn phát ra tiếng kêu gào kịch liệt, hai mắt của hắn mở trừng trừng, lửa giận trong con ngươi gần như muốn phun ra ngoài. Thạch Gia Minh cười ha hả, Tỷ tướng Thiết Sơn là đối thủ làm cho người khác đau đầu nhất, bởi vì tính hắn trời sinh âm độc, là tỷ tướng tiền triều, cũng là kẻ ngang ngược có giá tâm lớn nhất, am hiểu các loại âm mưu thủ đoạn. Nhưng một người như vậy, không ngờ ở giây phút này lại hồn hề, nói người khác vô xỉ đê tiện, thật sự là khiến người khác phải buồn cười. Phỉ Thúy Mộng Cảnh, Phỉ Thúy Mộng Cảnh, Phỉ Thúy Mộng Cảnh, thạch gia minh điên cuồng thôi động đạo pháp. Tỷ tướng Thiết Sơn phát ra tiếng rên rỉ thê lương, tốc độ giảm xuống tới đáy, bị Mạc Kỳ Lân đuổi kịp. Hắn phải triệu hồi ra kiếp yêu duy nhất của mình, tiến hành chống đỡ, nhưng toàn thân Mạc Kỳ Lân có lớp vảy màu đen bao phủ, khí thế ngập trời, sức mạnh tuôn trào mãnh liệt, vẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Sau ba chiêu, kiếp yêu của hắn bị Mạc Kỳ Lân phun lên người, hóa thành cho bụi chính mình tức thì bị Mạc Kỳ Lân dùng một tay chụp xuống một cái, hắn như pháo đạn, bắn ra thật xa, đện vào bức tường của một cung điện đổ nát, trở thành một bãi thịt nát, máu đỏ. Đây là một đời người ngang ngược có giá tâm, chia rẽ đơn hoàng quốc, chính là nhân vật quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là cao thủ ngự yêu sư cấp số hào hùng, khiến bất kỳ kẻ nào cũng không dám xem thường. Nhưng hiện tại hắn lại chết thảm trong sa nhãn Đôn Hoàng. Vẻ mặt Thạch Gia Minh đầy phức tạp. Tỷ tướng Thiết Sơn bị liệt vào cản trở lớn nhất trong việc thống nhất Đôn Hoàng quốc. Lúc này, hắn lại chết ở chỗ này. Trước đây, nàng tuyệt đối không dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra. Nàng thậm chí còn muốn cảm ơn sự nỗ lực của Tỷ tướng Thiết Sơn. Nhờ có sự chống đối của hắn, mới khiến mọi người có chút thời gian thở dốc đổi hướng thêm một lần nữa, đám vô sỉ này, cút hết ngay cho ta." Quỷ Lệ giận tím mặt, điên cuồng hét lớn. Khi hắn nhìn thấy đám người Sở Vân chạy đến bên cạnh, cũng thu hút Mạc Kỳ Lân qua đây, nhất thời sắc mặt xấu xí tới cực điểm. "Ha ha ha, quỷ lệ chúng ta lại gặp nhau. Cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay." Tiểu Tiểu Hiền vui sướng cười to, có cảm giác của một tiểu nhân đắc chí. "Là ngươi?" Tiếu Tiểu Hiền, không ngờ ngươi dám hãm hại ta." Quỷ lệ thấy Tiếu Tiểu Hiền, tức giận muốn phát cuồng. Hắn và Tiếu Tiểu Hiền từng gặp nhau vài lần, mỗi lần chiến đấu đều là cân sức ngang tài. Tiếu Tiểu Hiền âm hiểm, quỷ lệ tàn nhẫn, vì thế hai bên đều kết thù hận. "Ngươi thấy không, ta đã đối xử với ngươi rất tốt, cố gắng hưởng thụ đi." Tiếu Tiểu Hiền cười đến mức vô cùng rực rỡ, lời hắn còn chưa dứt Yêu vật của quỷ lệ đã bị Kim Ngọc Tiên Điệp kiềm chế, tốc độ bắt đầu giảm xuống. Cả đám các ngươi, toàn bộ sẽ không được chết tử tế. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Quỷ lệ hận không thể ăn sống nuốt tươi đám người Sở Vân. Trước mắt hắn, đám người Sở Vân đã vượt lên trước. Mạc Kỳ Lân cũng đã đuổi tới. Sư thúc cứu ta. Bất đắc dĩ, quỷ lệ phải lấy bảo thạch mật môn ra. Mật môn màu xanh ngọc xoay tròn trong không trung phóng ra ánh sáng màu xanh lam, một người cao lớn giống như ma thần mơ hồ xuất hiện trong luồng ánh sáng đó. Sư Diệt chớ hoảng, là ai? Không ngờ có kẻ can đảm như vậy, dám mạo phạm truyền nhân Cửu U thành ta. Giọng nói ngoan độc bá đạo vang vọng trong không gian. Thân phận của quỷ lệ trong thành Cửu U vô cùng trọng yếu. Trên người hắn có thể mang theo bảo thạch mật môn quý hiếm, chính là để khi gặp cảnh khốn cùng có thể cầu cứu bậc trưởng bối trong môn phái bảo hộ cho mình. Bạch Cốt Quỷ Quân ở đây, ai dám đụng đến sư điệt quỷ lệ của ta. Trong lúc đó, người dám hộ cho quỷ lệ thông qua bảo thạch mật môn, thực sự bước vào dạ đế thành. Bóng người hắn cao gầy, chỉ thấy xương bọc da, tóc đen tung bay, trong mắt ánh lên đốm lửa màu xanh mượt. Một đoàn âm phong bay xung quanh hắn, trông hắn khí phách nghiêm nghị, thật giống với ma thần, tràn ngập khí thế bá đạo hung hăng ngang ngược, âm hung ác lạ. Nhưng sau một khắc sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hắn trừng mắt tới mức gần như rơi cả ra ngoài, kinh hoàng kêu lên một tiếng đầu chấn động: "Ta kháo, kiếp yêu vạn năm, Mạc Kỳ Lân, đi!" Hắn vốn nghĩ sẽ đại sát bốn phương, nhưng thấy Mạc Kỳ Lân hung mãnh nhào tới tấn công như vậy, lập tức quay đầu, thân thể hóa thành một cơn gió màu đen, bao lấy quỷ lệ, trong nháy mắt vượt qua đám người sở vân. Tuy rằng hắn là một trong 12 cường giả quân cấp phía gần trên của đàng bảng, nhưng cũng chỉ sở hữu 6 con kiếp yêu 10 vạn năm, muốn đánh bại Mạc Kỳ Lân, xét thực lực vẫn còn chênh lệch rất lớn. Cường giả quân cấp Quả thực cũng không phải là hạng người ngốc nghếch, không ngờ lập tức đã nhận ra tình thế hiện tại, không đánh bừa. Trong lòng Sở Vân thở dài, phẩm là ngự yêu sư tu hành đến quân cấp, linh quang sẽ nhận được một loại đột biến về chất, khiến não trước lớn hơn, trí tuệ vượt xa người thường, có khả năng nắm bắt thời cuộc nhanh nhạy hơn rất nhiều, lại đổi hướng một lần nữa. Lúc này đây, đám người Sở Vân bay đến cạnh lãnh Mạc Danh. Các ngươi khuôn mặt lạnh mạc danh vốn luôn lạnh lùng khắc nghiệt, lúc này cũng nhịn không được liền biến sắc. Ánh mắt hắn đằng đằng sát ý, nhìn đám người Sở Vân nghiến răng nghiến lợi nói: "Không ngờ các ngươi cũng dám âm mưu hãm hại ta, tất cả các ngươi đều phải chết, ta phải nghiền các ngươi thành tro bụi. Trước hết, ngươi nên lo cho bản thân ngươi đi đã." Tiếu Tiểu Hiền nháy mắt ra hiệu, sau đó nhanh chóng cùng mọi người vượt lên trước Lãnh Mạc Danh. Hắn đang ở phía trước trở thành người ở phía sau, Lãnh Mạc danh tức giận đến muốn nổ phổi. Hắn là Thiên Chi Kiêu tử, người thừa kế trong phủ Yến Vương kiếm, được người khác đặt kỳ vọng cao vào hắn. Hắn là cường giả quan sát chúng sinh, với vẻ ngạo mạn khinh thường như nhìn một lũ trẻ ranh, không ngờ lúc này lại bị hãm hại tới như vậy. Từ trước đến bây giờ, hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Điều này khiến hai mắt hắn gần như muốn phun ra lửa. "Ngươi là Tây Tiện đúng không? Được, ta nhớ kỹ ngươi. Còn có ngươi tiểu bá vương, Đôn Hoàng vương thất." Hừ. Giọng điệu hắn đầy băng giá. Tung bảo thạch mật môn 4 đang cầm trong lòng bàn tay ra. "Phi bộ kiếm quân ở đây, kẻ nào dám đụng đến ái đồ của ta?" Một nữ cường giả quân cấp mở cửa bước ra, vóc người nàng đầy đặn Toàn thân mặc kiếm bào màu trắng, tung bay phất phới, đôi mắt dài nhỏ như kiếm, ẩn chứa sự sắc sảo khiến kẻ khác không thể nhìn gần, nhưng chỉ trong chốc lát, khí thế của nàng đột nhiên bị kiềm hãm. Nàng nhìn thấy Mạc Kỳ Lân, Mạc Kỳ Lân biến dị nhìn vạn năm, linh quang lớn khiến nàng có trí tuệ siêu việt hơn người thường. Hầu như chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu rõ toàn bộ thế cục. Đi Nàng lựa chọn giống hệt Bạch Cốt Quỷ Quân, khởi động kiếm quang, bao lấy lãnh Mạc Danh, muốn thoát đi, nhưng Mạc Kỳ Lân lại ngừng truy kích. Nó há miệng gầm lên, như vạn thú vương gióng giận. Chỉ một thoáng, vô số yêu thú từ khắp các nơi trong dạ đế thành bay vọt ra. Vô số cái mồm đỏ lọm như máu, phát ra những tiếng giống của loài thú, đinh tai nhức óc liên miên không dứt. Đây thực sự là vạn thú kịch giống. Trời đất rung chuyển, mấy nghìn con thú đều chạy lại. Phần lớn trong số chúng đều là linh yêu, tầng tầng lớp lớp vây xung quanh ngựa yêu sư. Giờ khắc này, di tích cổ thành ở xa nhãn đôn hoàng rơi vào tình cảnh trước nay chưa có thấy. Phạm là các ngựa yêu sư ở chỗ này đều bị uy hiếp tới tính mạng. Sao có thể chứ? Những yêu thú này, đều làm theo ý mình, sống ở các nơi trong cổ thành. Trời đất rung chuyển, mấy nghìn con thú đều chạy lại. Vì sao hiện giờ lại cùng nhau vọt tới đây chứ? Các ngươi nhìn kìa, trời ạ, không ngờ là một con Mặc Kỳ Lân, yêu khí thật là khủng khiếp. Kiếp yêu, chắc chắn là kiếp yêu. Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng đều có đạo pháp thiên phú, có thể ra lệnh cho đàn thú. Ngày hôm nay, quả thật ta đã được mở rộng tầm mắt. Tiểu Tiểu Hiền cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm không nói nên lời. Đây là theo những ghi chép từ thời thượng cổ, hiện nay, Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng đều vô cùng ít. Hải Long Vương Khương Bắc ngang dọc cả đời suốt mấy nghìn năm, bất quá chỉ có một con Thương Lam Hải Long có thể ra lệnh đàn thú trong biển. Chỉ là, khi Sở Vân mở ra Tinh Hải Long cung, Thương Lam Hải Long đã bị thương nặng, không thể thôi động đạo pháp Thiên Phú này. Bởi vậy hiện nay, Thư Thiên Hào trong danh sách đẳng bảng cũng chỉ ở giữa dị sĩ bảng, nếu Thương Lam Hải Long khỏi, cũng chỉ đủ để hắn tiến lên trước được một hai vị trí. Lúc này trên bầu trời, dưới đất đều là yêu thú, có sa ma, có ám ảnh hạt tử, có ma cô cự nhân, có bạo huyết văn, chi chít đầy dãy trước mắt mọi người. Giống, Mạc Kỳ Lân lại gầm lên một tiếng, trận hỗn chiến kinh thiên động địa đột nhiên bắt đầu. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 504, tầng cao nhất của tháp cao vô số người người kêu lên kêu thảm thiết, tiếng đạo Pháp. Âm vang, tiếng gọi ẩm ý, tiếng ngầm hí trói tai của các thú vương tộc đàn đan sen vào nhau, hỗn loạn kinh khủng, cuộc chiến đã trở thành một cuộc đàn áp đẫm máu, đi, chúng ta vào kim sa cung, trong ánh sáng trói lọi của những đạo Pháp đang bắn phá dữ dội. Đám người Sở Vân từ trong hiểm cảnh tránh được sự công kích, đột ngột từ giữa không trung bay xuống, lẻn vào trong Kim Sa Điện, đóng cửa lại, toàn lực tiêu diệt toàn bộ yêu thú trong điện phủ. Sở Vân đứng ra chủ trì đại cục ra lệnh tiêu diệt yêu thú. Cửa lớn đóng ầm một cái, đám người bạch toa toa ở lại trông coi. Tiếu Tiểu Hiền, Thạch Gia Minh cùng với đám người Sở Vân, toàn lực công kích, rất nhanh đã tiêu diệt toàn bộ những yêu thú đã phá cửa xông vào. Trưởng môn, hiện nay thế cục đại loạn, hai vị cường giả quân cấp và Mạc Kỳ Lân ác chiến, tháp cao bên kia không người phòng thủ, vừa mới ổn định được, hai mắt Tiểu Tiểu Hiền sáng lên, la lớn, dạ đế thành nổi gió tanh mưa máu, rơi vào trong sự hỗn loạn. Ngoại trừ Ngư Ưu sư và yêu thú hoang đang chiến đấu ở ngoài, còn có con người nội chiến vì tranh giành trận địa. Trong lúc đó, yêu thú cũng đánh loạn với nhau coi rằng Mạc Kỳ Lân có thể ra lệnh cho yêu thú, nhưng hiện nay đang giao tranh với hai người phi bộ kiếm quân, Bạch Cốt Quỷ quân, không thể phân tâm chỉ huy chúng được. Chỗ ba người đang chiến đấu, trở thành chiến trận lớn nhất trong thành Dạ Đế. Hai vị cường giả quân cấp toàn lực bạo phát, 12 kiếp yêu vây quanh Mạc Kỳ Lân, tiến hành sa luân chiến. Tuy rằng Mạc Kỳ Lân là kiếp yêu vạn năm, linh quang trong cơ thể đã khiến trí tuệ của hắn không giống người thường nhưng trí tuệ của cường giả quân cấp cũng siêu việt hơn người thường, hai người bọn họ cùng liên thủ cũng không đánh bừa, áp dụng các loại thủ đoạn, cố hết sức quấy rầy làm hao mòn sức lực của Mạc Kỳ Lân. Rầm rầm ầm, ánh sáng đạo pháp rực rỡ, sáng lạn rơi xuống như mưa, tiếng sấm sét nổ vang đinh tai nhức óc, liên miên không dứt. Toàn bộ dạ đế thành đều rung chuyển. Thật sự có thể thử một lần xem sao. Sở Vân nhìn qua cánh cửa quan sát một lát, sau đó gật đầu nói, mặc dù Mạc Kỳ Lân có trí tuệ, nhưng lúc này nó đang cùng giao chiến với hai vị cường giả quân cấp, bởi vậy sẽ không thể bảo vệ tháp cao, lại nhìn không gian trên đầu kia, rất nhiều ngự yêu sư đều đang trên trời, muốn ngược lại xa lưu, thoát khỏi xa nhãn đôn hoàng. Hiển nhiên, bọn họ nằm mộng giữa ban ngày, không cần nói nghịch lưu sẽ gặp phải áp lực lớn tới mức nào, cũng không bàn tới việc giữa không trung có mấy nghìn con linh yêu đang bay lượn đánh lén. Cho dù tiến được vào thông đạo trên vách động, mạng lưới thông đạo chằng chịt đó cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng. Chỉ còn một ngày cuối cùng, sau đó cát vàng sẽ không theo sa đạo, chảy vào dạ đế thành. Chỉ đến khi đó mới có thể có phạm vi nhìn thoáng đãng, nhận rõ chính xác đường đi, mới có thể bay về phía trước vận lợi rời khỏi sa đạo, nói cách khác, lựa chọn chính xác nhất hiện nay không phải vội vã chạy trốn, tốt nhất là đợi thời cơ, phòng thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao đi nữa, từ trước tới nay sa nhãn đôn hoàng chỉ mở ra 6 ngày, hiện nay đã là ngày thứ 5, chỉ còn lại một ngày cuối cùng, chỉ là trong lúc phòng thủ, bớt chút thời giờ ẩn vào tháp cao trung tâm, cũng không phải là một cách tồi. Dù sao Cửa cung điện này đã đóng chặt, tuy rằng thỉnh thoảng lại có yêu thú đánh vào, nhưng cũng không chủ động đột kích vào đây, bởi vậy áp lực phòng ngự rất nhỏ. Cuối cùng Sở Vân quyết định đi cùng với Tiếu Tiểu Hiền vào tháp cao trung tâm để thử thời vận, về phần những người khác không có phương tiện hành động thì ở lại trong Kim Sa cung. Tiếu Tiểu Hiền thôi động ám độ toa, trợ giúp hắn và Sở Vân tàng hình, lặng lẽ xuất phát tiến về hướng tháp cao. Dọc đường đi cũng không thuận buồm xuôi gió, quả thực là bước đi đầy gian nguy. Các loại yêu thú không biết từ nơi nẻ bay vụt tới trước đạo pháp, đánh vào xung quanh hai người. Trên đường đi, bọn họ còn gặp một đám ám ảnh hạt, ẩn núp trong bóng tối đánh lén bất kỳ người nào dám can đảm đi qua. Bọn họ phải thay đổi tuyến đường, thăm dò một đường mới. Cũng mây khắp nơi đều hỗn loạn. Rất nhiều yêu thú tộc đàn chiếm giữ tại chỗ đều cùng nhau tấn công. Bởi vậy rất nhiều chỗ trước kia không thể thăm dò, lực phòng ngự đều không còn, nhất là một vài cung điện đã được trận pháp bảo hộ, không có bị phá hỏng. Chỉ cần giữ lệnh bài thông hành, có thể đi vào trong đó, thu hoạch vô số tài phú. Nhưng lúc này, trong lòng Sở Vân và Tiểu Tiểu Hiền đều không thèm để ý tới những bảo tàng này. Toàn bộ tâm trí bọn họ đều đã bay tới chỗ tháp cao trung tâm, nơi đó vô cùng có khả năng là trụ ở của Dạ Đế, nói cách khác, vô cùng có khả năng còn có cất giấu của Dạ Đế. Hai canh giờ sau, cuối cùng hai người đi tới dưới chân tháp cao, kết quả lại khiến bọn họ há hốc mồm. Chết tiệt, Mặc Kỳ Lân đi lại gọi tới một đám rồng. Tiểu Tiểu Hiền lầm rầm chửi bới, đây là một quần lạc ảnh long là long thú thuộc tính ám, trong đó có hơn 30 con linh yêu, ngoài ra lại càng không thiếu linh yêu đỉnh phong. Trưởng môn, chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết đám quần lạc ảnh long này. Trong mắt Tiểu Tiểu Hiền chợt lóe sáng, giọng điệu đầy kích động. Làm như vậy không ổn, tuy rằng chúng ta có thể miễn cưỡng tiêu diệt được quần long này, nhưng sau khi chiến đấu kịch liệt, lực tổn hao quá lớn, căn bản không thể tiếp tục đi tiếp. Chắc gì trong tháp cao đã an toàn? Sở Vân phản đối đề nghị này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào quay về đường cũ? Bí mật của giả bảo tàng của dạ đế ngay trước mặt. Tiếu Tiểu Hiền tức giận. Sở Vân mở miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Hai người đợi một lúc lâu, nhưng tộc đàn Lạc Ảnh Long vẫn dừng lại ở dưới tháp cao. Thực lực tộc đàn chúng đã quá mức cường đại, khí tức gắn với nhau lại càng được gia tăng. Bởi vậy, sự hỗn loạn tại Dạ Đế Thành rất ít khi lan tới đây. Chúng ta còn phải đợi tới bao giờ? Hai người kia đã sắp đánh không lại. Tiếu Tiểu Hiền gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, liên tục nhìn về phía cuộc chiến trên không trung. Mạc Kỳ Lân có tu vi vạn năm, mặc dù hai vị quân cấp cấp có 12 kiếp yêu, nhưng mỗi con đều chỉ có tu vi hơn 10 vạn năm. Bởi vậy, tuy rằng trí tuệ Mạc Kỳ Lân không bằng hai vị quân cấp cấp, nhưng lúc này cũng đã vững vàng chiếm thế thượng phong, đợi lát nữa. Sở Vân liếc mắt nhìn bầu trời, vẫn không hề động đậy. Tiếu Tiểu Hiền không thể làm gì khác hơn là u hoãn liếc mắt nhìn Sở Vân, đầu cúi xuống, không ngừng than thở. Sau một lát, hắn lại nhịn không được mở miệng, "Trưởng môn, phía trước là bí mật của Dạ Đế, có lẽ có truyền thừa của Dạ Đế ở chỗ này." Một khi hai vị quân cấp bị đánh bại, Mạc Kỳ Lân trở về, Chúng ta sẽ không còn cơ hội tiếp tục chờ." Vẻ mặt Sở Vân hờ hững, chỉ nói một câu này. Tiếu Tiểu Hiền mở to miệng, còn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng Sở Vân dừng mắt, hắn chỉ đành im lặng, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vời linh tinh. Ầm, đột nhiên, trước rạch trên trời, sấm vang lên mạnh mẽ, mưa tuôn xối xả, ướt hết thân thể hai người. Đây là do một đầu kiếp yêu phát ra đạo pháp sấm sét. Ngoài ý muốn đập lạc đến nơi đây, đám lạc ảnh long phát ra từng tiếng gầm lớn, đều ngửa đầu, nhìn về phía chiến đoàn trên không trung. Trong chiến đoàn, khí tức kiếp yêu dây dưa đan vào cùng một chỗ, khiến chúng không dám khởi binh hỏi tội, dám xịt bỏ đi. Tiếu Tiểu Hiền bị đạo pháp đánh bất thình lình, lại càng hoảng sợ, tóc gáy dựng lên cả lên. Sắc mặt hắn mừng như điên. Cuối cùng quần long đã đi, đi, trưởng môn nhanh, tranh thủ thời gian. Sở Vân trực tiếp nắm cánh tay hắn, thôi động thương không hạ, thân hình chợt lóe lên, đi tới cửa tháp cao, lệnh bài thông hành. Hắn lấy ra lệnh bài thông hành, một đạo huyền quang trên lệnh bài trên chợt lóe sáng. Cửa tháp cao cũng mở ra lặng yên không một tiếng động. Hai người liếc nhau, cả hai đều thấy vẻ hưng phấn. Ở thật sâu trong mắt nhau, Tiếu Tiểu Hiền càng gấp đến không thể chờ được, một mình bước nhanh vào. Trong tháp cao tối tăm, tĩnh mịch, một tầng lại một tầng, hai người cứ thế leo lên, thẳng một đường đều không gặp phải trở ngại nào. Một lát sau, Tiếu Tiểu Hiền nhìn ra cửa, kinh ngạc kêu lên, không ngờ tháp cao này là một nhà giam lớn. Ngoài sự dự đoán của hai người, ban đầu còn tưởng là một đống tài phú do giả bảo tàng của dạ đế sẽ hiện ra ở trước mặt. Thật không ngờ, lại thấy các phòng giam, tường bằng sắt chì, hầu như không còn cây đuốc nào để đốt, các loại xiềng xích với công cụ hành hình, tất cả đều là dụng cụ tra tấn, không chỉ có thể đánh vào thân xác, còn có thể hành hạ linh hồn người. Sở Vân nhìn thoáng qua những dụng cụ tra tấn này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Quả thực là Ngũ Hoa Bát Vương, có đủ những cái lạ, vô cùng ác độc. Những xiềng xích Dũng Cụ Cha Tấn này, có đại yêu binh, tiểu yêu binh cũng có, chẳng quan tâm tu vi nhiều hay ít, chỉ xét tới ý nghĩ xảo diệu, phối hợp với đạo pháp tàn nhận ác độc, làm cho người khác vô cùng khiếp sợ. Rất nhiều xiềng xích, Dũng Cụ Cha Tấn, chạm một cái sẽ thành bột mịn. Cũng có chút vài yêu binh được phong ấn giữ lại trong kho, chỉ cần mở ra là có thể sử dụng. Sở Văn Thu gom một vài dụng cụ cha tấn, mấy thứ này dùng để quét răng, cũng có thể là một phần lễ vật bất ngờ. Trưởng môn nhìn này, mặt trên có chữ viết. Tiểu Tiểu Hiền bỗng nhiên trừng mắt, chỉ vào một mặt tường nói: "Già đế, tổ tông nhà lão, đây là dòng chữ được viết bằng máu, nét viết rất sắc sảo, chỉ là mắt thấy, trong đó tràn ngập oán giận, rất rõ ràng đây là thư viện dành cho tù nhân." Tiếu Tiểu Hiền trố mắt đứng nhìn, không ngờ dám mắng cường giả đế cấp, thật sự tu nhân cũng có đủ loại. Già đế, ta nguyền rủa ngươi chết không được tự tế, cho ngươi làm cường giả đế cấp thật uổng phí. Ông trời thực sự có mắt như mù. Già đế, ngươi muốn đạo pháp của ta, quả thực là nằm mộng. Kiếp sau bản quân sẽ lại đối chiến với ngươi. Sao ngươi có thể học được đạo pháp thần thông của ta? Già đế Ngươi đừng đừng là đế gia, không ngờ lại ám toán ta. Bản vương có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dọc đường lên trên, Sở Vân thấy các loại huyết thư, tất cả đều là lời chăn trối trước khi chết. Nét bút cứng cáp, máu khô đen lại, ít có thể thấy rõ. Nội dung càng làm cho người đọc cảm thấy kinh hãi, bất an. Một đám người tự xưng quân hầu, vương, nguyên giờ chửi mắng ra đế rất thậm tệ. Sở Văn phát hiện, Ngự Yêu Sư bị nhốt ở đây, ít nhất đều là cường giả quân cấp, trong đó lại càng không thiếu cường giả vương cấp. Dạ Đế là người đứng hàng thứ 3 trong tứ đế, là một vị đại đế thần bí, những ghi chép trong lịch sử Tinh Châu về hắn rất ít, không có mấy. Có người nói tâm tính hắn tàn bạo, mang theo ma tính trời sinh nghịch thiên nghịch địa. Hiện tại xem ra, những lời đồn này đúng là không có lửa thì sao có khói đã tới tầng 21, Tiếu Tiểu Hiền nhịn không được, cảm khái một câu, lớn mật, không ngờ dám chửi rạ đế đại nhân, muốn chết. Một linh yêu đột nhiên hiện thân, hắn thôi động đạo pháp, nhấc xích sắt sáng choang, mãnh liệt đánh về phía Tiếu Tiểu Hiền và Sở Vân. Tiếu Tiểu Hiền vội vàng đối chiến, giao thủ được chiêu, không ngờ hắn không bắt được linh yêu đỉnh phong này. Quan trọng là đạo pháp của linh yêu huyền bí xảo diệu từng chiêu từng chiêu phối hợp với nhau lại vô cùng ác độc tàn nhẫn khiến người khác không tưởng tượng được. Đau đầu chính là mỗi đòn của nó đều hình thành cộng hưởng với tháp cao, uy lực cũng tăng lên đến cực đại. Cẩn thận, đây là một linh yêu từ lạc thiết hình cụ tu thành. Tháp cao này chính là một loại thiên đàn siêu cấp khác, có tác dụng tăng phúc cho yêu vật tới cực đại. Sở Vân nheo một bên mắt lại, nhìn ra manh mối bên trong, Tiếu tiểu tiểu hiện được hắn chỉ điểm. Trong lòng sáng lên, lập tức chuyển từ bị động sang chủ động, sau đó vận dụng trí tinh thủ sáo đánh ba chiêu vào linh yêu này, lại tiếp tục tiến về phía trước. Những linh yêu này liên tiếp xuất hiện, phần lớn đầu là linh yêu có tu vi đỉnh phong, chúng nó cũng không thừa nhận lệnh bài thông hành, âm hiểu đánh lén, đạo pháp thâm độc. Chỉ có điều, Sở Vân và Tiếu Tiểu Hiền hợp lực, một đường qua ải chém tướng, cuối cùng cũng đi tới tầng cao nhất, một chiếc quan tài màu đen, Tiếu Tiểu Hiền sợ hãi, kinh ngạc. Trong tầng trên cùng chỉ có một quan tài màu đen kịt, nằm ngay ở giữa, nó tỏa ra ánh sáng màu đen lấp lánh, vô cùng khí thế. Từ trong đó phát ra một tiếng động lớn, khiến người khác cảm thấy áp lực không gì sánh được. Lẽ nào trong quan tài màu đen này chính là thi thể của Dạ Đế? Trưởng môn Người nói dạ đế được trôn cùng với những bảo vật gì Tầng cao nhất của tháp cao ở trung tâm thành dạ đế Một quan tài màu đen Lẳng lặng hiện ra trước mắt hai người sở vân và tiếu tiểu hiền Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 505 Kho tàng của dạ đế nó tỏa ra ánh sáng màu trắng Đầy cao quý Thần bí Khí tức đế vương cao thâm không thể tả nổi Gần như có thể khẳng định Đây là quan tài của Dạ Đế. Hắn xưng bá một thời, chóng lại trời đất, không người nào có thể địch lại. Ngay cả vương giả cũng phải ngã quỵ trong tay hắn. Hắn là huyền thoại, hắn là bản anh hùng ca, nhưng lịch sử Tinh Châu lại ít ghi chép lại. Hắn là một trong bốn cường giả đế cấp có hành vi đặc biệt nhất, nhưng năm tháng vô tình, thời gian dài dằng dặc, hiện nay, hắn lại nằm ở trong quan tài, đã an nghỉ không thành thánh, trung quy sẽ thành hư không, một vị cường giả đế cấp như vậy cũng phải khuất phục trước uy lực vô cùng vô tận của năm tháng, thực sự là rất đáng buồn đáng tiếc. Sở Vân khẽ thở dài, nói ra sự xúc động từ đáy lòng mình. Hiện tại xem ra, giả đế cũng ngã xuống trong tay Thiên Ngoại Tinh Ma Kiếp. Hắn nghịch thiên, thôi diễn hóa đạo, ngay cả vũ trụ trời cao cũng không để hắn sống sót. Tiểu Tiểu Hiền mồi ngồi than thở một tiếng, Trong mắt trượt chiếu sáng, trưởng môn, còn chờ gì nữa, chúng ta mở quan đi, cũng được. Sở vân không suy nghĩ nữa, đến gần quan tài màu đen hợp lực với tiếu tiểu hiền, mở quan tài. Quan tài này nặng một cách khó tin, giống như đá đen trong biển sâu, lại giống như sắt thép được tinh luyện, sở tay lên, cảm giác được một cơn lạnh đến thấu xương. Quan tài màu đen là một yêu binh, còn có bố trí cơ quan tinh vi, còn có bố trí cơ quan tinh vi chỉ có thể đẩy quan tài theo một hướng, cùng với tiếng ầm ầm cọ sát, quan tài bị đẩy ra tạo thành một khe hở, tối om chẳng nhìn thấy rõ gì cả. Tiểu Tiểu Hiền nhìn xuyên thấu cái khe, tinh quang trong mắt tỏa ra bốn phía, gấp đến mức không thể chờ được ngó vào xem, lại không nhìn không thấy bất kỳ cái gì. Hai người lại cố đẩy quan tài lộ ra một phần ba, nhìn lại, cả hai đều hít một hơi lạnh. Ánh sáng đã nhiều hơn, đủ để nhìn rõ mọi vật, nhưng trong quan tài vẫn tối đen một cách kỳ lạ, thật giống như một động sâu không đáy, lại giống nước đen đặc lại, dường như nó có thể nuốt lấy tất cả ánh sáng, căn bản không thể thấy rõ vật chứa ở bên trong. Hai người nhìn chăm chú một thời gian dài, nhất thời cảm thấy lạnh toát toàn thân, giống như nhìn lên một bầu trời đêm không trăng không sao, cảm thấy vô cùng kinh khủng. Sở Vân và Tiểu Tiểu Hiền liếc nhau, hai người đều là người thiên tư thông minh, trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, đều suy đoán về lai lịch của vật lạ đen kịt đang ở trước mắt này. Trong một bài ghi chép ngắn gọn ít ỏi, gia đế có một yêu thú chủ lực, tên là Ám Ảnh. Nó sinh ra từ trong bóng tối, là bóng ma thuần túy nhất. Nó không có thực thể, lại có thể khống chế bất kỳ vật gì có bóng, ẩn núp bên trong cái bóng như bóng với hình đột nhiên đánh lén, khiến người ta không thể phòng bị, nó là vua đánh lén đứng hàng thứ nhất trong lịch sử Tinh Châu. Đây là ám ảnh, nó bị phong ấn trong quan tài, bảo vệ thi thể dạ đế, nó là bóng đen thuần túy nhất. Bởi vậy, chúng ta không thấy được mọi thứ bên trong quan tài. Sở Vân sợ hãi than một tiếng, hắn không khỏi cảm thấy may mắn lại chán nản. Ám ảnh là yêu thú chủ lực của dạ đế. Tu vi nhất định là kiếp yêu vạn năm, may là nó bị phong ấn, bằng không hai người bọn họ tuyệt đối chết không có chỗ chôn, nhưng tuy hiện nay ám ảnh đã bị phong ấn lại với tác dụng bảo hộ thi thể dạ đế, nếu mạo muội đưa tay vào lục loại, chỉ sợ sẽ lập tức kinh động tới ám ảnh, trong phút chốc sẽ bị hóa thành tro bụi. Trưởng môn, không sao người đã quên còn có ta sao? Tiếu Tiểu Hiền lại ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Sở Vân thấy hắn, nhất thời liền vui mừng, đúng vậy, người trước mắt chính là truyền nhân của Thần Thâu môn, sở hữu Trích tinh thủ sáo, lại có thương không hạc phụ trợ, đạo thuật toàn thân vô song, thực sự là người tốt nhất để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Chỉ là thủ đoạn của Dạ Đế đã vượt qua sự tưởng tượng của con người. Động thủ như vậy vẫn là một hành động mang tính phiêu lưu rất lớn. Ngươi động thủ đi." Ánh mắt Sở Vân lóe sáng, hạ quyết tâm, trong tình huống này đáng để mạo hiểm. Tiếu Tiểu Hiền gật đầu, hít một hơi thật sâu, mang trí tính thủ sáo, đồng thời thôi động thương không hạ. Hai tay run rẩy thong thả thẳm dò trong hắc ám. Hai tay hắn dần dần đưa sâu vào, rất nhanh càng tay đã gần xuyên qua hắc ám. Đột nhiên, sắc mặt hắn trắng bệch. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Ta, ta mò được đôi chân người. Hắn lắp bắp, mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tóc gáy dựng ngược, da gà nổi thay nhau nổi lên. Nhưng thoáng chốc, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Trong mắt hiện tinh quang, toàn thân đều run lên vì hưng phấn. Chờ một chút, bảo bối tốt. Hắn tiếp tục lục lọi, vẻ mặt si mê, trong miệng lầm bầm. Hắn một hồi kinh ngạc một hồi lại mừng rõ họng. Khiến Sở Vân cũng kích động muốn đánh cho hắn một phát, thấp giọng quát lớn nói: "Ngươi là một tên biến thái, không ngờ có sở thích bệnh hoạn như vậy, còn thích sờ chân người chết." "Không, không phải, đây là đôi giày, tuyệt đối là bảo bối. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, ta dám khẳng định chắc chắn đây là yêu binh tuyệt phẩm kiếp yêu." Tiếu Tiểu Hiền giải thích mơ hồ không rõ ràng. Bỗng nhiên vẻ mặt hắn lại cực kỳ phiền muộn, mày ủ mặt ên nói, đáng hận, đôi giày này nằm trên chân của dạ đế, nếu ta mạnh mạnh tay, nhất định sẽ kinh động tới yêu thú ám ảnh. Tương tự như vậy, ngoại trừ giày da, còn có áo khoác, mũ, đai lưng, đồ trang sức vân vân. Mấy thứ này có thể được chôn cùng với dạ đế đều là vật báu vô giá. Rất có thể đều là yêu vật được dạ đế thường xuyên mang theo người. Đáng tiếc, hiện nay chỉ có thể kiểm tra không thể lấy được, đừng si mê nữa, hẳn là còn có vật khác được chôn cùng, ngươi kiểm tra các góc xung quanh quan tài xem. Sở Vân nhìn vẻ mặt vô cùng tiếc hận của Tiếu Tiểu Hiền, lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, "A, mò được rồi." Tiếu Tiểu Hiền lập tức có phát hiện mới. Thứ này dài dài, cứng cứng, rất to, để ở bên cạnh chân giả đế. Tiếp theo, hắn vô cùng cẩn thận lấy vật thần bí này ra. Đây là một tấm bia đá. Tấm bia đá được khắc theo phong cách cổ xưa, hoa văn bên trên rất đơn giản, giống như một vật tầm thường. Vì sao lại là một tấm bia đá? Trong mắt Tiểu Tiểu Hiền thoáng thất vọng, nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn ra manh mối, vui mừng gọi: "Trưởng môn, người có cảm thấy nó nhìn hơi quen mắt không?" Sở Vân đã sớm hiểu ra, hắn lấy lệnh bài thông hành tiến hành đối chiếu, rất rõ ràng. Hai vật này thực sự có liên quan tới nhau, bởi vì chúng nó được luyện chế theo cùng một phong cách. Hắn cầm tấm bia đá, mở phong Ấn, nối liền với linh quang của tấm bia đá, biến tấm bia đá thành đồ của mình. Trong giây lát, 108 cung điện trong thành Dạ Đế đều phát ra ánh sáng chói lọi, khiến cả chiến trường hỗn loạn đều trở nên yên tĩnh.